Mau ngăn bọn chúng lại, đừng để chúng về mật báo, hai tên nô bột nghe Hàng Phong nói vậy càng sợ hãi, nào dám dừng lại, nhanh chân chạy đi, Hàng Nhất Nguyên cũng biết sự tình nặng nhẹ, vội vàng vận đấu khí đuổi theo. Hai gã nô bột không có đấu khí nên làm sao là đối thủ của Hàng Nhất Nguyên, nên rất dễ dàng bị ông mỗi người một trưởng đánh ngất xỉu lôi trở lại, mà lúc này Hàng Phong đang khoanh chân ngồi vận công khôi phục, thấy con trai đang hành công.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 Với ánh mắt của người nghiên cứu xích dương quyết hơn 20 năm như hàng nhất nguyên làm sao không thể phát hiện tâm pháp này là xích dương quyết được hàng phong cải tiến lọc bỏ những chỗ không tin diệu đi chứ? Chẳng lẽ đây vốn là xích dương quyết chân chính của hàng gia? Nghĩ tới đây, trái tim hàng nhất nguyên liền đập mạnh hơn. Xích dương quyết này người trong hàng gia hầu như không ai không biết tới, nhưng chân chính có được tâm pháp lại không được mấy người.